Tiếng còi xe cứu thương chó tay vang lên. Trước mắt tôi thoáng hiện ra vài bóng người lạ mặc áo flu trắng, đội mũ trắng. Mọi thứ dần trở nên mờ ảo, như bị một lớp sương trắng phụ kiến tầm nhìn. Tôi còn sống sao? Tôn nhạc, cậu nghe thấy tôi nói chứ, tôn nhạc. Một bác sĩ cúi xuống sát mặt tôi, giọng gấp gấp hỏi. Ai? Ai là tôn nhạc? Không, tôi không phải tôn nhạc, tôi là tiêu vũ. Tôn nhạc, nếu cậu có thể nhìn thấy tôi, thử chói mắt đi. Tôi không phải là tôn nhạc. Tôi muốn hát thật to, muốn nói rõ ràng rằng tôi là tiêu vú người bị tôn nhạc đẩy xuống lầu. Đúng vậy, tôi rơi từ tầng 7 xuống, cảm giác mất trọng lượng trong khoảnh khắc ấy, khiến tôi như bị rút cạn ý thức. May mà tôi ngất đi, không tận mắt chứng kiến cảnh thân thể mạnh đập xuống mặt đất lạnh lẽo. Sau đó thì sao? Tôi được cứu ở Bệnh nhân hôm nay sau rồi Chuẩn bị đồng huyết ác Tôi đang ở đâu Không gian quanh tôi toàn một màu trắng Không rộng lắm Trước mắt là những dụng cụ lạ lẫm chớp sáng liên tục Lẽ nào đây là xe cứu thương Nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh táo Cảm giác rõ ràng quá Hay là linh hồn tôi Đã tách khỏi thân thể rồi Giới trẻ bây giờ thật dạ dột Nhảy từ tầng 7 xuống Sao chịu nổi kỳ vọng của người thân đây? Không, tôi bị đẩy số Không phải tự sát, không phải Mạch yếu giận rồi, chuẩn bị kích điện Nghe nói đứa nhỏ này là trẻ một côi Khi trường thông báo Họ nói cậu ấy không có người thân Nên toàn bộ chi phí đều do trường chi trả Giữa những tiếng nói ấy Tôi nhận ra như có hai thế giới song song bên cạnh mình Một bên là tiếng bác sĩ liên tục hô Huyết áp, mạnh đập, nhịp tim Dồn dập như ra trận Bên kia là giọng trò chuyện của ai đó Nói về tôi Nhưng tôi nghe không rõ Chỉ biết đối tượng họ nhắc đến Chính là tôi Nhưng tôi không phải là cô Nhi mà Cha mẹ tôi dù đang nước ngoài Nhưng sao họ lại nói tôi không có người thân được Tôi muốn phản bác Muốn mở miệng nói Nhưng cơ thể lại như bị đóng băng Không thể cử động Cũng không thể phát ra tiếng Họ hấp ngần lại rồi, kích điện ngay Cơ thể tôi theo nhịp kích điện Mà coi giật dữ dội Nhưng tôi không cảm nhận được gì cả Không có cảm giác Tây trần về dòng điện chảy qua Cũng chẳng thấy tim mình đập mạnh lên Đây thật sự là Thân thể của tôi sao Hay là tôi đã chết rồi Chỉ còn lại linh hồn Đang đứng nhìn họ cố gắng Cứu lấy một sinh mệnh đã mất Tông ngạc Cậu còn trẻ lắm, con đường phía trước còn dài, đừng buông xuôi. Tôi không phải là tô nhà. Tim đập lại rồi, huyết áp đang tăng, ngừng kích điện. Mạng của thằng bé cũng lớn thật, rơi từ tầng 7 mà không chết ngay tại chỗ. Cố chữa tích cực thì vẫn có cơ hội sống. Có thể sống sao, tôi sẽ không chết sao. Cảm giác tê liệt toàn thân bóng tan biến, cơn đau ập đến, dữ dội đến mức. Khiến tôi ruồn rảy Tôi cảm nhận được bàn tay bác sĩ Đang chích ấn xoa lên người tôi Tôi thở hỗn hển Từng hơi từng hơi thở gấp gá Ra rước hít vào Chuối không khí lạnh Tôi muốn sống Tôi không muốn chớ Tôi phải sống tiếp Mạch đập đã ổn định lại rồi Tôn nhạc cố lên cậu sẽ sống được Đúng vậy tôi sẽ sống Tôi không muốn chết Khoảnh khắc đó Tôi không còn phân biệt nói mình là ai nữa, là tôn nhạc hay là tiêu vũ. Cảm xúc mãnh liệt muốn nếu giữ mạng sống này, rốt cuộc là của ai? Xe cứu thương dừng lại, các bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy tôi vào phòng phẫu thuật. Tôi cảm nhận được sức sống đang dần trở lại, hơi thở, nhịp tim, ý thức, tất cả đều mạnh lên. Tôi biết, tôi sẽ sống sót, tôi sẽ không chết. Tôi kích động muốn khóc quà. Thần lĩnh ơi, cảm ơn người, cảm ơn người cho con thêm một câu hỏi nữa. Con sẽ sống thật tốt, không bao giờ giảm đạp lên sinh mệnh của mình như vậy nữa. Là ai đang sám hối? Là ai đang cầu nguyện? Là tiêu vũ hay là tôn nhạc? Phòng giấy phổ mở ra, bác sĩ đeo khẩu trang bắt đầu bận trộn. Từng cái, từng cái khăn thấm đầy máu đỏ bị quăng đi. Tôi lắng nghe tiếng động có quy tắc của mấy đôi nhịp tim. Ngay cả tim cũng nở nụ cười. Bà, tiểu sáng không thể đợi thêm nữa, phải lập tức phẫu thuộc. Là ai đang nói chuyện? Cậu sinh viên mới được đưa vào không phải là cô Nhi sao, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Nhảy từ lầu bẫy xuống thì cơ hỏi sống sót vô cùng thấp, sẽ không có bất cứ ai hoài nghi đâu. Ông ta đang nói cái gì vậy? Bà, tiểu sáng cần có một quả thần, nó không thể đợi được nữa. Nhóm máu của cậu sinh viên kia hoàn toàn thích hợp với tiểu sáng cực kỳ thích họ Không có người nào biết. Không có ai phát hiện. Sau này bệnh viện chúng ta sẽ chủ động đảm đương chi phí hỏa tán cho người chết. Phía bên nhà trường nhất định sẽ rất hài lòng khi có người giúp bọn họ chi tiền. Như vậy là có thể thằng không biết quỷ không hay. Không nên do dự nữa. Chào một chút. Người đang nói là ai? Nơi này là phòng giải phẫu. Chỉ có tiếng chỉ thị trầm thấp của bác sĩ cùng tiếng vang của dụng cụ. Tiếng nói chuyện kích động kia là của ai? là từ nơi nào truyền đến hoặc giả là ai đã đem những lời này truyền vào tay tôi bỗng nhiên cửa phòng giải phẫu bị mở ra một người đàn ông mặc y phục vô khuẩn bước vào ông ta thì thầm với bác sĩ mẫu chính bác sĩ có chúa chần chờ ông ta lại nói thêm gì đó lúc này bác sĩ mới gợt gợt đầu sau đó người đàn ông kia rời khỏi tôi bản năng cảm giác được một tia bất an Tôi sợ hãi, loại dự cảm không là này là gì. Cảnh tượng trước mắt đột ngột xoay chuyển, lúc sáng lúc tối, mi mắt dần dần trữ xuống, nặng như chị, không tài nào mở ra được. Không được ổn. Tôi biết một khi nhắm mắt lại, tôi sẽ không mở mắt ra được nữa. Nhưng mà, rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao bỗng nhiên biến thành như vậy? Tôi gắn sức mở to mắt, tê rác ép chạy cái nước mắt, Nhưng lại là sắc đỏ như máu Trước mắt tôi như bị một mảnh màu đỏ bao trầm rất đỏ, rất đỏ Giống như toàn bộ máu huyết sinh mệnh của một người đã chảy ra hết Sau đó, mí mắt tôi không còn nặng triểu nữa Tôi cuối cùng cũng ý thức được Dụng cụ kiểm tra sinh mạng tôi kia Không biết bắt đầu từ lúc nào Đã không còn vang lên nữa Một người lại một người rời khỏi Tôi đây thì sao? Đang chờ đợi gắt người cứu lại sinh mệnh của tôi mà Có mấy người khác đi vào Bọn họ ăn mặc giống như những bác sĩ lúc nãy Nhưng tâm tình của tôi không còn nhảy nhót như trước nữa Ngược lại như rơi vào hầm băng Toàn thân lạnh lẽo Cháu trai của viện trưởng cần một quả thận Động tác hình lên Bên kia hình như đã không thể đợi thêm được nữa rồi Tôi nhìn bọn họ cầm dao giải phổ sáng loán Cắt vào trong cơ thể tôi Tôi tuyệt vọng muốn thét lớn, nhưng dù thế nào cũng không thể kêu thành tiếng được. thi thể phải xử lý như thế nào? Nhanh chóng hỏa tán đi. Từ từ, mấy ngày hôm trước một người bạn học của tôi ngỏ ý muốn thu mua giá cao màu giác mạc. Dù sao người cũng đã chết rồi, đừng có lãng phí. Ông cũng thiệt là ác độc đó. <cười> ác sao bằng một nửa ông chứ? Những kẻ đang nói năng thô lỗ kìa là ai? Người mà bọn họ đang chia cắt cân đo từng nửa ấy là ai? Là tôi sao? Nhưng mà tôi là con người mà, là một con người rõ ràng đang đứng đây, bọn họ sao dám chứ? Sao họ có thể làm như vậy được? Không thể nào, chắc chắn là tôi đã hiểu lầm rồi. Tính toán đi, toàn bộ xem như phép và có thể tận dụng, tranh thủ khi chưa qua nửa tiếng kể từ lúc tử vọng, mau lấy hết những phần còn lại có thể dùng được. Làm vậy có thể tiết kiệm cho bệnh viện không ít chi phí, Đến lúc đó chia hoa hồng với viện trưởng <cười> Kêu thêm vài người tới đi Ta sợ chậm tay sẽ lãng phí mất đó Đừng, tôi muốn sống, cứu tôi Ai đó, xin hãy cứu tôi khỏi đất người điên này Ờ, nhìn kìa Bọn họ bóng chỉ vào tôi Kinh ngạc kêu lên Sao nó lại chảy nước mắt Không phải nó đã chết rồi sao Thôi đi, đừng có tự dọa mình Làm bác sĩ mà còn sợ ma hả Mau làm nhanh lên đi ta còn hẹn với bạn gái ăn tối nữa đó. Nước mắt chan chứa oán hận và không cam lòng chảy từng giọt, từng giọt, theo khóe mắt tôi, rời xuống. Ông trời từng cho tôi một cơ hội để sống. Vậy mà lại bị đám người này tàn nhẫn cướp đi. Họ chưa từng hỏi qua ý kiến của tôi, chưa từng xin sự đồng ý của tôi. Cứ thấy lạnh lùng tháng nhiên, coi sinh mệnh của tôi, chẳng khác gì bớt chết một con kiến. Tôi biến mất dễ dàng như vậy, không ai phát hiện ra điều bất thường, không ai biết tôi bị giết hại, âm thầm, lặng lẽ. Cơ thể tôi bị xem như xác của súc Phật đặt trên bàn mố, bị những kẻ khoác áo bác sĩ cười nói tháng nhiên mà cắt xẻ, chia từng phần một, đổi lấy tiền tài tanh mùi máu Vì sao? Chỉ vì một quyết định bồng bộ của tôi thôi sao? Vậy là tôi không xứng đáng được sống tiếp ư? không xứng đáng để làm người và được tôn trọng đến cuối cùng sao. Chỉ bởi vì tôi là cô Nhi, không có thế lực, nên không có quyền được lựa chọn sao. Vận mệnh của tôi chỉ là một món hàng để người khác định đoạt sao. Không cam lòng, đó là thân thể của tôi, là thân thể của tôi, không ai được phép lấy đi, không được. Trả lại cho tôi, trả lại toàn bộ cho tôi, đem tất cả những gì thuộc về tôi, trả lại cho tôi, trả cho tôi. Tiện gào xé lòng cuối cùng cũng thoát khỏi cổ họng. Tôi rốt cuộc đã hét lên thành tiếng. Tôi gào đến kháng giọng, từng tiếng, từng tiếng. Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Tiều vũ, tiều vũ. Giọng của viên phi vang lên bên tại, nhưng tôi vẫn không thể khống chế được bản thân. Vẫn gào thét điên cuộn giữa cơn tuyệt vọng. Khoảnh khắc con dao phẫu thuật trạch vào cơ thể tôi. Tiện cào thét bây dồn nén sâu trong lục ngực. Tôi không thể hét ra, chỉ có thể trơ mắt, nhìn bọn họ, cắt xẻ thân thể mình. Nỗi sợ hãi trong từng nhát giao, phẫn nộ trong từng nhát giao, oán hận trong từng nhát giao. Tất cả tích tụ trong tim tôi, chồng chất đến mức không thể chịu nổi, cũng không thể đè nén thêm được nữa. Cuối cùng, cuối cùng, tôi đã có thể đem tất cả bi phẫn và oán hận ấy hét lên. Oán khí sâu không đáy như cơn sóng dữ dội cuộn trào, tràn ngập toàn thân và linh hồn của tôi. Tất cả phẫn hận và không cam lộng, hóa thành một chấp niệm duy nhất. Tôi muốn đoạt lại, đoạt lại toàn bộ. Điều bổ! tiếng thét xé tìm nhà dốc hết máu huyết của tôi bỗng ngãn lại nơi cổ hồng. Mùi hương quen thuộc của viên phí bao lấy tôi thật chặt. Tôi bật khóc, truyền trảy, ôm chậm lấy hắn. Cánh tay tôi bỗng bị giữ lại Một cơn đau nhói Bác sĩ đang tiêm thuốc an thần vào người tôi Nhưng khi ánh mắt tôi chạm phải Chiếc áo blue trắng Tôi lập tức gạo lên thức thanh Chính là bọn chúng Chính là cái bọn ăn mặc như vậy Đã cướp đi sinh mạng của tôi Quýt này, quýt này, không được đụng vào tôi Tiểu vũ, đừng sợ, tới đây Tôi giải dụa điên cuồng Cổ hỏng kháng đắc Toàn thân trả rời Cho đến khi chẳng còn chúa sức nào nữa, tôi mới dần khá lỏng, rơi vào trạng thái hư thoát. Cả người trống rỗng, lúc này tôi mới phát hiện, không biết từ khi nào, tất cả mọi người trong phòng đều đã ra ngoài, chỉ còn lại tôi và Viên Phi. Tiêu Vũ, nhìn tối đi, cậu còn nhận ra tôi không? Giọng Viên Phi khàng nhẹ, truyên ráy, tôi mệt mỏi nhìn hắn, đôi mắt hắn đỏ trượt. Dường như đã khóc rất lâu Viện Phi Tôi khàng giọng gọi tên hắn Đúng là tôi Tôi tưởng đàn cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa viên Phi nói Giọng khàng đạt Như vừa muốn khóc lại vừa muốn cười Hắn truyền trảy vuốt nhẹ khuôn mặt tôi Đầu ngón tay khẽ truyền Dường như vẫn chưa tin nói rằng Tôi thật sự còn sống Thật sự đàn ở ngày trước mắt hắn Sau khi trút hết bị phẩn và oán hận tích tụ trong lòng, ý thức của tôi dần trở nên rõ ràng hơn. Tôi vẫn còn sống, tôi không bị mẫu xẻ, tôi là tiêu vũ, không phải là tôn nhà. Tôi muốn hỏi cậu, rốt cuộc chuyện này là sao hết Viện Phi nắm chặt tay tôi, giọng đi kích động. Cậu bỗng dừng biến mất khỏi khu giáo vụ, không ai thấy cậu rời đi, giống như tàn biến giữa không trùng vậy. Sau đó tôi nghe nói, cậu nhảy xuống từ sân thượng dãy thí nghiệm. Lúc đó tôi như chết lặng. May mà, may mà dưới tầng có đống cá xây dựng. Lúc rơi xuống, cậu bị một nhánh cây cản lại, rồi mới rơi vào đống cá. Nhờ thế mới thoát chết trong gan tớt. Nhưng sau khi đưa vào bệnh viện, cậu vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ nói nhịp tim của cậu rất hỗn loạn. Cậu biết không, tim của cậu đã ngừng đập. Nhưng trước khi bác sĩ kịp kích điện, Cơ thể cậu đột nhiên coi giật vài cái như bị điện đánh, rồi tim tự khởi động trở lại. Lúc đó, tất cả mọi người đều sứng sợ. Thì ra tất cả những gì tôi trải qua không phải là mơ. Ít nhất, tinh thần của tôi thật sự đã đi qua một giai đoạn như tôm nhạc. Mấy viên cảnh sát đều sợ xanh mặt. Chắc họ ngậm tin rằng chúng ta gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ. Thế nên họ không điều ra nữa. Ngược lại còn bố trí người bảo vệ tôi rất nghiêm ngạc. Cậu biết không, cậu hôm nay ba ngày, còn tôi thì như chết lặng suốt ba ngày đó. Viện phì! Tôi đưa tay vuốt nhẹ gọi má hắn, ánh mắt hắn đờ đấn, rồi dần cuối xuống, thì thầm trong hơi thở nhẹ ngào. Nếu cậu không tỉnh lại nữa, tôi thật sự không biết phải sống như thế nào. Nụ hôn của hắn thật dịu dàng, nhẹ nhàng liếm qua môi tôi tôi khẽ hé miệng như một lời mời ngầm. Viện vi cẩn trọng đưa lửa tiếng vào, hơi thở giao họa, tim tôi đập loạn nhịp càng lúc càng nhanh, như thể mốt theo nhịp hôn mà nổ tung ra. Không phải lần đầu tiên tôi hôn một người, nhưng cảm giác nghẹt thở và say mê này lại là lần đầu tiên có được. Không phải lần đầu tiên tôi hôn hắn, nhưng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được Sợi dây tràn buộc vô hình giữa hai người, sâu sắc, truyền trảy, như dính chặt lấy linh hồn. Thì ra, một nụ hôn cũng có thể đẹp đến như vậy, đến mức mọi thứ trên đời bỗng trở nên vô nghĩa. Chỉ còn lại nụ hôn này, chỉ còn lại khoảnh khắc duy nhất ấy. Không biết qua bao lâu, mọi chúng tôi mới lưu luyến đợi nhau. Mặt viên phi thoáng đỏ, còn tôi cũng chẳng khá hơn. Cả hai nhìn nhau trong im lặng, rồi cùng bắt cười nha. vì Phi nắm lấy tay tôi, đưa lên môi, khẽ hôn xuống. Đừng xa nhau nữa có được không? Hắn hỏi, giọng nghiêm túc. Tôi khẽ cười, nhưng không trả lời. Là anh ta đẩy cậu xuống có đúng không? Viện Phi đột nhiên hỏi. Tôi sửng người. Hắn vừa còn dữ dàng là thế, giờ ánh mắt lại lạnh lẽo, lé lên tia sáng. Khiến người ta sợ hãi Tay tôi bị hắn nắm chặt đến phát đầu Viên Phi Tôi khẽ gọi Lúc này hắn mới giật mình Vội buông tay tôi ra Ánh mắt đầy ái nấy và dằn vặt Tôi mỉm cười bình thản <cười> Tôi vẫn còn sống Không phải sao Nếu anh thật sự muốn giết tôi Tôi đã chẳng tỉnh lại được Cậu cũng biết điều đó mà Đấy mắt Viên Phi thoáng hiện nét mơ hồ Hắn sợ hãi khi tưởng tôi đã chết, rồi lại vui mừng tột độ khi thấy tôi tỉnh lại. Nhưng sâu trong lòng, vẫn có một nỗi nghi ngờ không thể nói thành lời. Còn tôi, tôi cũng không hiểu nổi. Có lẽ tôn nhạc cố ý. Anh ta muốn tôi trải qua lại tất cả những phẫn hận bất cam mà anh ta từng chịu khi chết. Nên mới đẩy tôi xuống. Nhưng vẫn cố để tôi rơi qua nhánh cây, rồi rơi trúng đống cát. Để tôi sống sót một cách kỳ diệu. Bởi vậy, anh ta không muốn tôi chết. Nhưng tôi thật sự không hiểu. Tại sao? Tại sao phải để tôi sống mà tái hiện lại nỗi tuyệt vọng của anh ta? Tại sao không giết tôi luôn đi? Anh ta không có lý do gì để đối xử với tôi khoan dung như thế. Dù sao, đã từng có một lần, anh ta thật sự muốn giết tôi. Vậy thì... Điều gì khiến anh ta thay đổi ý định? Tôi nói chuyện với viên phi được vài câu Thì bắt đầu cảm thấy mệt Hắn giúp tôi đắp chăn Dặn nghỉ ngơi rồi đợi đi Không biết tôi ngủ bao lâu Trong cơn mơ hồ Có ai đó đã thức tôi Là hộ lý đến lấy máu Đồ huyết áp Tôi chớp mắt vài cái Yếu ớt nhìn quanh Trong phòng tối đen Có lẽ đã hơn nửa đêm Rồi tôi lại thiếp đi Không rõ qua bao lâu, bỗng trong đầu tôi vang lên một tiếng nhỏ, trong vèo, tiếc tách. Tôi hoàn toàn không phòng bị, tiếng ấy nhờ xuyên thẳng vào ốc, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Trong cơn mơ, con người yếu đuối hơn bao giờ hết. Cú sốc này khiến tôi cứng đỡ, toàn thân lạnh bố. Tôi ôm ngực, thở dốc cười khổ. Nếu anh không định đẩy tôi chết, thì cũng đừng hù tôi chết chứ. Có lẽ, anh ta tha chết cho tôi không phải vì lòng trắc ẩn, mà là vì muốn tôi phát triển, chứ không phải chết quá dễ dàng. oán hận lớn đến mức nào mới làm ra như thế? Tôi lẩm bẩm, biết rõ anh ta sẽ không trả lời. Nhưng rồi, không có tiếng tí tách thứ hai vang lên. Tôi nghi hoặc nhìn quanh, phòng bệnh vẫn tối ấm, không một bóng người, cũng không có gì khác thượng Chẳng lẽ tôi nghe nhầm sao? Nhưng loại tiếng vang vọng trực tiếp trong đầu này làm sao mà tôi nghe nhầm được? Hay là vì sợ hãi quá mất nên tôi tự tưởng tượng ra? Cơn hoảng loạn qua đi, tôi thở vòng nhẹ nhớm, cảm thấy cổ họng khô trát. Tôi chống người ngồi dậy, lần tìm cái ấm nước trên tủ đầu giường, nhưng lại chạm phải một sắp giấy dậy. Tôi bật đèn lên, nhìn rõ thứ đó, và kinh hãi đến trọn trọn mắt. Bảy tập hồ sơ, xếp ngay ngắn trên tủ đầu giường. Tôi chắc chắn, ba ngày khi viên phi ở đây, hoàn toàn không có chúng. Tôi bật cười chua chá. <cười> Xem ra tôi không nghe nhầm rồi. Tôi cầm lấy chồng hồ sơ, tháo dây bộ, vừa làm vừa kẻ nói như thể vai đó đang ẩn đâu đây. Anh đã nhất quyết muốn tôi xem, thì tôi xem, đỡ chứ? Tôi từng rất muốn biết đáp án, nhưng không hiểu từ lúc nào tôi lại sợ phải đối mặt với nó. Từ khi anh ta lần đầu để lại những tập hồ sơ này, chúng trong mắt tôi đã biến thành thứ đáng sợ. Một đáp án đầy ám ảnh có thể khiến tôi khiếp sợ đến tận cùng. Thế nhưng mỗi lần tôi muốn bỏ qua, anh ta lại ép tôi phải nhìn. Như thế bắt buộc tôi phải hiểu ra điều gì đó Tại sao? Tại sao anh ta cứ phải bắt tôi đi tìm câu trả lời? Nếu đúng như suy đoán ban đầu của tôi Tôn nhạc vì bị viên phi vứt bỏ mà sinh hận Thì tại sao không giết viên phi ngay Mà lại xuống tay với những người vô can khác? Nếu muốn giữ viên phi đến cuối cùng Vì sao khi ra tay giết tôi Lại nương tay để tôi còn sống? Và quan trọng hơn nữa Nếu những gì tôi thấy khi hôm nay là do Tôn Nhạc cố ý truyền lại, thì vì lý do gì? Nếu anh ta có oan khuất, tại sao lại chọn với chúng tôi? Tôi mở tập hồ sơ đầu tiên, là hồ sơ của tiểu sáng. Trong ghi chú, tôi thấy hắn từng phẫu thuật vào kỳ nghỉ hẹn năm ngoái, vì cần hồi phục nên xin nghỉ bệnh một tháng sau khi khai giảng. Tôi nhớ lại, lúc trước cùng tắm. Tôi từng thấy một vết khâu dưới sườn của hắn. Khi tôi hỏi, hắn chỉ nói đó là vết mổ sau phẫu thuật. Quý tách, tiếng nước lại vang lên. Trước mắt tôi thoáng hiện ra một ảo ảnh mờ ảo. Tiểu sáng gầy yếu nằm trong phòng bệnh, cơ thể cắm đầy ống dẫn. Mẹ hắn ngồi bên cạnh, khóc đến đứt trụ. Chà hắn mặc áo blue trắng, lặng lẽ lau nước mắt. Lúc này, một hộ lý chạy vào. Nói có bệnh nhân bị thương nặng cần cấp cứu Cha của tiểu sáng Kim bá phụ lập tức rời đi Cảnh chuyện khác Tôi thấy tôn nhạc Bị đẩy vào phòng phẫu thuật Rồi kim bá phụ cầm bệnh án Của tôn nhạc lên xem Sắc mặt ông ta dần biến đổi Tôi truyền dọng thị thạo Thận của tiểu sáng Hóa ra Nguồn gốc của tất cả mọi chuyện nằm ở đây Tôi buồn hoặc rơi xuống Ngoại cầm tiếp hồ sơ của khổng lệnh tâm. Tôi nhớ có lần hắn từng khoe rằng nghỉ hè năm ngoái bị tai nạn xe, rít chết, phải truyền đến hai túi máu. Tôi từng nghĩ hắn nói phóng bại, nhưng việc được truyền lượng máu quá lớn quả thật có thật. Tôi khẽ lắm bẩm. Máu của khổng lệnh tâm! Tôi buồn tập hồ sơ trong tay xuống, lại cầm lên hồ sơ của một mẫu. Nghỉ hè năm ngoái, hắn cũng từng trải qua một cuộc phẫu thuật. Sau khi khai giảng vẫn còn phải nằm viện để theo dõi, nên xin nghỉ bỡ nửa tháng. Trong lần trò chuyện phím đó, sau khi khổng lệnh tâm khoát lát một hồi đến lượt Mục Mộc nói rằng, hắn cũng từng phẫu thuật. Do chức năng tạo máu không tốt, phải từng cái ghép tủy. Còn cái lúc đó về tìm được tủy tương thích mà tốn không ít công sức. Tủy của Mục Mộc... Sau đó là hồ sơ của tự bệnh. Tôi không cần xem, cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhà tự từ bệnh từng bị hóa hoạn, vết bổng lan trọng toàn thân, nên hắn phải phẫu thuật cái da. Da của tự bệnh! Tôi lại cầm hồ sơ của Ngô phạm, mở ra thì phát hiện có một điểm giống nhau, cũng là điều cốt lõi Nhóm máu của tất cả bọn họ đều là nhóm A. Tôi chợt ngữ người, Bởi vì nhóm máu của tôi là nhóm B, còn Viên Phi là nhóm O. Hơn nữa, cả hai chúng tôi đều chưa từng nằm viện hay phẫu thuật. Nói cách khác, cả tôi và Viên Phi đều chưa từng bị lấy ngoại tạng hay mô. Đây có phải là lý do chúng tôi may mắn sống sót, thoát khỏi những cái chết mà tôm nhạc mang đến không? Tôi nhìn chằm chằm vào hồ sơ trong tay. Ngô Phàm bị cận thị nặng, từng nói thời điểm nghiêm trọng nhất suýt bị mù. Nên phải phẫu thuật mắt. Phú tách. Theo tiếng nước rơi thẻ vang, trước mắt tôi lại hiện lên một ảo ảnh mờ nhòe. Một người phụ nữ khóc đến gần như quỳ đạp xuống đất, giọng bi thương đến xé lòng. Bác sĩ, còn có tôi không thấy mù được. Nó sắp tốt nghiệp rồi. Làm ơn cứu lấy nó đi. Cứu nó. Bác sĩ lộ vẻ khó xử. Nhưng mà người hiến giác mạc rất ít. Hiện giờ có quá nhiều bệnh nhân đang chờ. Người đàn ông bên cạnh, im lặng từ nãy đến giờ, bước lên, lén nhét một phong bì thật dày vào tay bác sĩ. Xin ngài giúp chúng tôi, tương lai của con trai tôi đều nhờ cả vào ngài. Bác sĩ mỉm cười, gật đầu, đợi xung quanh vắng người mới hại giọng nói. Hiện tại chỉ còn cách tìm trên chợ đen, tôi biết có một giác mạc phù hợp nhấm máu, nhưng người cần nó không chỉ có quý vị. Người đàn ông lập tức đá. Tiền không thành vấn đề, bao nhiêu cũng được, miễn là cứu được con trai tôi Bác sĩ lại cười, bổ nhẹ vai ông ta. Một luồng gió lạnh lướt qua, khuôn mặt cười của bác sĩ bỗng méo mó, dữ tợn, như hóa thành ác quỷ trong nhân hình. Tí tách Tôi hiểu rồi, hiểu được toàn bộ rồi. Thành âm tí tách đó không phải là tiếng nước trời, mà là giọt nước mắt bằng máu, chứa đầy bất cam và oán hận rời xuống giữa thế giới giờ bẩn này. Linh hồn không thể khóc, dồn nén máu lệ thành từng giọt từng giọt, rơi xuống phận mệnh bị chôn bụi, yếu ớt nhưng chứa sức mạnh trung chuyển lòng người. Nó vẫn vàng vọng mãi trong tâm trí tôi. Tí tách, tôi ruồn rảy. Anh muốn lấy ngại đôi mắt của mình sao? Vậy người tiếp theo là lão đại. Tí tách, tôi bật dậy khỏi giường. Nhưng vừa chạm chân xuống đất thì ngã nhạo. Toàn thân đau nhất như vỡ vụn. Tôi mới nhớ ra, tôi là người vừa rơi từ tầng 7 xuống. Đừng, đừng giết người nó. Tí tết. Tôi sẽ giúp anh, giúp anh đòi lại đôi mắt của mình. Cho nên, xin anh, xin anh hãy tha cho lão đại. Tí tết. Hết chương 11. Trường Vĩ Thành, lúc trò chuyện với viên phí. Tôi biết được lão đại đang nằm tại phòng bệnh khoa thần kinh tầng 12 Tôi không khỏi cảm kích thiết bị của bệnh viện Dù xương cốt toàn thân vẫn đâu đến vác rụi Nhưng vô tình tôi lại phát hiện một chiếc xe lăn được xếp gọn bên cạnh tủ quần áo Ngoại trừ việc mỗi lần chuyến động bánh xe toàn thân tôi đau nhói như bị xé thì chiếc xe lăn này quá thật là ân nhân cứu mạng Bệnh viện vào ban đêm Luôn toát ra vẻ quỷ dị Một mình đi trên hành lang yên tĩnh và tối đen Khó tránh khỏi cảm giác dựng tóc gáy Mùi thuốc khử trùng nồng nặc sọc vào mối Tôi không khỏi nhạy cảm đưa tay chè mũi lại Mùi nước khử trùng Bỗng nhiên, dường như có gì đó lế lên trong đầu Nhưng quá nhanh, tôi còn chưa kịp phân biệt đó là gì Thì nó đã vượt qua Tôi lắc đầu Mặc kệ ý niệm chợt lé lên đó, cố gắng tập trung hết sức vào mục đích chính của mình. Khi tôi đề nghị trả mắt lại cho tôn nhạc mà không cần giết lão đại, tôn nhạc cũng không có phản ứng gì nhiều, nhưng tiếng tí tách khe khẽ đã biến mất. Tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì, là ngầm đồng ý hay là bác bỏ. Nhưng tôi biết mình phải lập tức đi tìm ngâu phạm, đem hết thảy nói cho hắn biết. Tôi nằm ở tầng 5 bệnh viện, còn lão đại thì ở tầng 12. Tùy bệnh viện có lối đi dốc thuận tiện cho dường bệnh và xe lăn ra vào. Nhưng tôi không nghĩ trong tình trạng mỗi cử động đều khiến tôi thở hỗn hển như thế này. Mình còn có thể đẩy xe lăn lên tới tầng 12. Nghe tiếng len kèn của thang máy ở không xa, tôi chợt ngấn người. Vốn tưởng thang máy đã khóa lại, không ngờ vẫn còn sử dụng. Tôi định lăn xe qua thì bỗng nhớ ra. Mấy cô hộ lý trực ban chắc chắn sẽ không để tôi dễ dàng đi qua trước mắt họ đâu. Vậy phải làm sao đây? Tí tách Tôi bỗng nhiên rung lên, luồng hạng ý trở người chậm rãi từ sau lưng ập tới. Tôi cứng đờ ngồi trên xe lăn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Xe lăn chậm rãi chuyển động. Tôi biết là tôm nhạc đang ở phía sau đẩy. Bởi vì tôi lại ngửi thấy mùi hăng gắt ấy lại xuất hiện lần nữa. Mùi hăng, ý niệm thoáng qua khi nãy lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Lần này, tôi đã bắt được nó. Tôi biết vì sao mình cảm thấy mùi này quen thuộc rồi. Bởi vì đây là mùi vỏ banh lên, tôi đã từng ngửi thấy loại mùi tương tự trong vòng tiêu bản sinh học. Vỏ banh lên, dùng dịch chứa 37% vỏ banh đây hết và từ 6 đến 15% methanol là chất lỏng không màu, có mùi phọt man hết, là chất khử mạnh dùng để tẩy trùng và khử mồ hôi thối, bảo quản tiêu bản giải phẫu thuộc da, ướp xác. Vì sao trên người tôn nhạc lại có mùi này? Một linh hồn đã chết, vì sao lại có mùi đó? Chính xác mà nói, cho tới nay, mỗi lần tôi nhìn thấy tôm nhạt đều là thân hình mơ hồ, mông lung như màn đêm chưa từng có cảm giác thật của vật chất nhưng vì sao mỗi khi anh ta đẩy tôi tôi lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của tay hơn nữa mỗi lần vào thời điểm đó tôi đều có thể ngửi thấy mùi phọt ma lên càng nghĩ trong lòng tôi càng dâng lên cảm giác sợ hãi vội vàng ngừng lại dòng suy tưởng sợ bản thân cùng não bộ xa rời lý trí mà nghĩ ra những lời giải thích khủng khiếp rợ người Trước khi tìm được đáp án chính xác, đã tự dọa mình chết khiếp. xe lăng chậm trải di chuyển qua phòng trực ban đèn đuốt sáng trưng. Tôi theo bản năng trụt cổ lại, cẩn thận lít nhịn thoáng qua. Trong phòng trực ban vô cùng bận rộn, vài nữ hộ lý đang tìm kiếm thứ gì đó. Dù vậy, không lý nào, họ lại không nghe thấy tiếng sa lăn lăn bánh trên nền lá cẩm thạch chứ. Thế nhưng, tôi cứ thế. Lướt qua trước mắt họ Giống như trồng suốt, vô hình Không ai chú ý đến tôi Tôi nên sớm nghĩ đến Có anh ta phía sau Thì không cần lo lắng vấn đề này Cửa thang máy lại len can vang lên không ngừng Mỗi lần tôi nghĩ nó sắp khép lại Thì giống như chạm phải Thứ gì đó mà mở ra Tựa như có ai đang chờ đợi tôi Xe lăn dừng trước cửa thang máy Tiếng tiết tết Lại một lần nữa biến mất Tôi cắn chặt trăng, đẩy bánh xe tiến vào trong. Còn chưa kịp điều chỉnh đại tư thế, cửa thang máy đã khép lại, nút bấm tầng 12 sáng lên. Tôi tròn mắt nhìn nút tầng 12 đang bật sáng, chờ đến khi tiếng tí tách vang lên ngay bên cạnh. Tôi lập tức theo phán tạ mà nhắm chặt hai mắt. Anh ta ở đây, anh ta ngay bên cạnh tôi. Tuy tôi không nhìn thấy, nhưng anh ta thật sự tồn tại. Khoảng cách 7 tầng lầu ngắn ngũi với tôi lại dài đằng đắng Như con đường xuống hoàng tuyển Tùy tôi vẫn nhắc nhở bản thân rằng Mục tiêu của tôn nhạc Là những người đã cướp đi Một phần cơ thể của anh ta Tôi không nằm trong số đó Nhưng tôi vẫn không dám Ở trong thang máy sáng trưng này Mà tìm kiếm sự tồn tại của anh ta Cảm ơn anh Tôi dùng giọng yếu ớt Như tiếng rồi mối hẻ nói Tôi không nhớ đó, mình trở lại phòng bệnh thế nào. Chỉ nhớ sau khi về đến nơi thì mệt mỏi muốn chết, nằm bẹp trên giường, ngay cả chúa sức lực cũng không còn. Một đêm không mộng, tôi ngủ thẳng đến hường đông. Khi mở mắt ra, trước mặt tôi là cảnh sát, đang cầm 7 tập hồ sơ kia, sắc mặt nghiêm nghị, chuẩn bị thẩm vấn. Máy tập hồ sơ này vào ngày từ bệnh mất tích cũng biết mất khỏi các sắt trong phòng hiệu trưởng. Vì sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ cậu? Tôi tỏ vẻ hoang mang. Tôi không biết ạ. Cô hộ lý đơn huyết áp cho cậu đã xác nhận rằng vào lúc 2 giờ rưỡi sáng, mấy tập hồ sơ này vẫn chưa có đây. Vậy tại sao 7 giờ sáng nay, khi kiểm tra phòng, chúng lại xuất hiện? Trong khoảng thời gian từ 2 giờ rưỡi đến 7 giờ, cậu ở đâu? Làm gì? Đang ngủ trên giường ạ. Nửa đêm còn có thể đi ra ngoài hóng gió sao? Vậy tại sao xe lăn của cậu lại được mở ra lúc 2 giờ nửa sáng nó có còn gấp lại trọng bên tủ quần áo? Vậy sao? Có lẽ là nửa đêm nó tự bung ra đó. Thái độ qua loa của tôi khiến cảnh sát thẩm vấn không hài lòng. Ánh mắt lạnh lùng khiến tôi lo lắng. Hắn sẽ dùng biện pháp cứng trắng. Từ 3 đến 4 giờ sáng nay cậu có đến phòng 309 tầng 12 không? Tôi giật mình. Sao cảnh sát lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ có người nhìn thấy tôi rồi. Tầng 12, cảnh sát, ngài nghĩ với tình trạng này có tôi, tôi có thể bò lên tầng 12 ngắm cảnh hả? Nam cảnh sát thẩm vấn cuối cùng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Điều bổ, xin cậu hợp tác điều tra. Lúc 5 giờ sáng, Ngô Phạm ở phòng 309 được phát hiện ngã trong phòng bên. Mắt phải đã bị phá hủy. Cửa phòng vốn do hộ lý khóa lại đã bị mở. Chúng tôi có lý do tin rằng có người đã vào phòng 309. Tôi truyền rảy kịch liệt, chụp lấy tay cảnh sát. Anh nói sao rồi? lại là làm? Lão đại có sao không? Chẳng lẽ vì tôi không thể giúp tôn nhạc lấy lại đôi mắt, nên anh ta đã tự ra tay. Lão đại có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Phản ứng quá mức của tôi khiến cảnh sát giật mình, giọng điệu mềm lại, an ủi tôi. Cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là đó có thể sẽ bị mù Tôi thở vào một hơi, trầm tư một chú là làm nam cảnh sát nhìn tôi bình tĩnh nói tuy rằng nhìn bên ngoài có vẻ như là ngô phạm làm vỡ đĩa hoa quả dùng mảnh vỡ đâm tuyên qua đồng tử nhưng bác sĩ kiểm tra thần kinh cho biết ngô phạm đối với mảnh vỡ thủy tinh có cảm giác sợ hãi khó hiểu rất khó tưởng tượng là cậu ta tự đa tay với chính mình hơn nữa cửa chính rõ ràng đã được khóa kỹ nhưng lại bị mở ra cho nên chúng tôi không loại trừ khả năng có người cố ý dàn dựng hiện trường để đánh lạc hớt cảnh sát tôi cắn chặt hàm ủ rủ cúi đầu là lão đại tự mình làm hắn đâm vào mắt mình lão đại tối hôm qua y tá trượt bang nói thang máy từng có tình huống bất thường có vẻ như có người sử dụng qua nhân hình ảnh trong camera thang máy từ 3 đến 4 giờ sáng lại không hiểu vì sao điều hỏng tất cả sự trùng hợp này khiến chúng tôi tin rằng có người trong khoảng thời gian đó đã khiến mọi chuyện xảy ra Tôi không thể không thừa nhận mình đã nhẹ nhõm thở ra. Ít nhất, hiện tại chưa có gì chứng minh tôi từng đến phòng bệnh của Ngô Phạm. Ít nhất, tôi sẽ không từ người bị tình nghi biến thành hung thủ. Các anh chẳng lẽ cho rằng với thương tích như thế này, tôi có thể bản lĩnh lén qua tầm mắt của phòng trực ban phá hủy camera trong thang máy, cậy cửa phòng đã khóa, rồi ra tay với một thanh niên cao lớp hơn tôi sao? Vẽ mặt Nam cảnh sát khẽ biến đổi tôi có thể thấy hắn cũng hiểu được giả thiết này rất thiếu sức thuyết phục mà nguyên nhân duy nhất khiến ng họ nghi ngờ tôi là vì hồ sơ xuất hiện trong phòng bệnh của tôi cùng với chiếc xe llăn bị mở ra kia nhưng chứng cứ như vậy thật sự chẳng có tác dụng gì chẳng khác nào không có Nam cảnh sát tiếp tục thẩm vấn tôi tùy chỉ trả lời qua loa nhưng giọng điệu thành khẩn hơn nhiều thái độ của hắn cũng dần dịu lại. Sau khi viết xong biên bản và lấy dấu vân tay của tôi, hắn trời đi. Tôi nằm trở lại giường bên, ngẩn người dùng tay xoa xoa vết mực trên ngón tay cái. nước mắt dần dần nhòe đi vì hơi nước Có phải đã có thể kết thúc rồi không? Cuối cùng... Tôi tiếp tục ở bệnh viện dưỡng thương. Hương thế của viên vi nhẹ hơn tôi rất nhiều. Chỉ nằm viện một tuần liền được xuất viện. Sau đó hắn vẫn thường xuyên chạy vào thăm tôi, trở thành người duy nhất giúp tôi duy trì liên lạc với bên ngoài. Cha mẹ tôi từ nước ngoài vội vã trở về chăm sóc, sau khi tôi cố gắng chứng minh rằng mình thật sự không sao. Họ mấy ngàn dặn vạn dò rồi quay lại công ty. May là họ ở nước ngoài nên không nghe nói gì về chuyện xảy ra trong phòng ngủ của chúng tôi. Hơn nữa viên phi vi còn cố ý khiến họ hiểu lầm rằng tôi tự trừ chân ngã xuống cầu thang. Nếu không phải vì công việc ở công ty đã kết thúc, e rằng cha mẹ đã không thể về nước. À không, nếu công việc chưa xong thì chắc chắn họ đã đưa tôi suốt ngoại rồi. Mắt phải của lão đại vĩnh bị mù nhưng trạng thái tinh thần ổn định hơn rất nhiều. Khoảng nửa tháng sau thì được người nhà đón xuất viện. Nghe viên viên nói, vì mắt phải bị mù nên thị lực của mắt trái của lão đại cũng nhanh chóng suy giảm. Ban đầu bệnh viện đề nghị phẫu thuật, nhưng lão đại từ chối. Lý do là, hắn nói trừ khi chính tay nghe được người hiến tặng đồng ý cho đi giác mạc, bằng không, dù có thư đồng ý cũng tuyệt đối không nhận. Yêu cầu như vậy chẳng khác nào là từ chối phẫu thuật. Sau đó, lão đại không quay lại trường nữa, rất nhanh làm xong thủ tục nghỉ học và cùng gia đình xuất ngoại, di cư sang đất. Vụ án giết người liên hoàng phòng 308. Dường như cứ thế mà lắng xuống Cho đến khi thi thể của nạn nhân tự bệnh Sau 10 ngày mất tích Được phát hiện bên ngoài phòng hiệu trưởng Tử trạng khủng khiếp của anh ta Lại một lần nữa Khiến trong ngoài trường học Rơi vào hoảng loạn Hùng thủ và động cơ Vẫn như cũ, không rõ ràng Cuộc điều tra không hề có tiến triển Kéo dài hơn một tháng Rồi rơi vào bế tắc Việc thẩm tra đối với tôi và Biên Vi cũng âm thầm chấm dứt, để lại một dấu chấm hỏi ở phía sau. Cuối cùng, nhóm điều tra giải thể, vụ án này chìm sâu và quên lãng. Nếu ở Trung Quốc cũng có hồ sơ tuyệt mật, tôi tin rằng tất cả những gì từng xảy ra trong phòng 308 của chúng tôi đều sẽ được ghi lại trong đó. Sau hơn 2 tháng nằm viện, cuối cùng tôi cũng có thể đi lại bình thường. Viện Phi vui mừng đến mức Ông tôi xoay vòng vòng trong phòng bên. Kết quả là bị y tá mắng một trận tơi tả. Thật sự là khoảng thời gian hơn hai tháng vừa thoải mái lại vui vẻ. Bởi vì tôi không còn phải lo lắng về bóng đen mơ hồ trong đêm tối nữa. Không còn phải sợ hãi tiếng nước tiết tách như con ký sinh trùng bò trong xương tủy nữa. Mỗi đêm, tôi đều ngủ say, không một lần bị ác mộng đánh thức. Mỗi ngày tôi đều miễn cười đón ánh nắng ban mai, miễn cười bước đi dưới hoàng hôn. Cô y tá rất thắc mắc vì sao tôi mỗi ngại đều cười không ngừng. Đốt cuộc là có chuyện gì khiến tôi vui đến như vậy? Tại sao lại không vui chứ? Nếu bạn gian nàng bước đi giữa sa mạc mênh mông vô tận, đói khát đến mức ngay cả nước mắt cũng không thể rơi. Sức lực cuối cùng cũng sắp cạn kiệt không thể tiến thêm bước nào nữa. Mà vào khoảnh khắc đó, Bạn bóng nhìn thấy một ốc đảo rộng lớn, không phải ảo giác trước khi chết, mà là thiên đường thật sự. Khi ấy, bạn sẽ làm gì? Nụ cười chính là cách biểu lộ cô động nhất cho niềm vui sướng đến phát điên trong lòng bạn rồi. Lúc này đây, tôi khe khẽ ngâm nga, nhanh chóng thu dọn hành lý, bởi vì ngày mai tôi có thể xuất viện. Tôi đã bỏ lỡ không ít giờ học, mang tâm trạng vừa háo hức, Vừa hụt hẳn, chuẩn bị kết thúc cuộc sống sâu gạo nơi bệnh viện, trở lại thế giới thực tại. Đúng rồi, trước khi đi nhất định phải mua vài túi snack đậu hòa lan, ở nơi khác không có bán, ăn ngon lắm. Này, cậu đâu còn là con nít nữa, còn ăn snack nữa hả? với lại ăn nhiều đậu quá, sẽ đánh đấm đó. Đi chết đi! <cười> Tôi cười mắng viên phi. Mau đi mua đi! Dựa vào cái gì tôi phải đi. Viên Phi tỏ vẻ bất mãn. Bởi vậy là cậu trả tiền chứ sao? Tôi đáp liền, không hề ngập ngừng. Dựa vào cái gì chứ? Hắn vẫn cố làm ra vẻ nhăn nhó. Hoa, nghe lời đi. Tôi xoa đầu hắn, nhón chân nhẹ, nhẹ nhàng chạm môi vào hai má hắn, rồi vội vàng lùi ra, tim đập loạn, miệng lấp bắp. Rồi đó, thưởng cho cậu, đi nhanh về nhanh. Viên Phi sờ sờ hai má, nở nụ cười ngốc ngớt, vui vẻ rời đi. Sau khi hắn đi, hai má tôi nóng rác, tiêm đập thịnh thịt, khiến tôi phải đưa tay lên quạt quạ. Tiêu Vũ à Tiêu Vũ, da mà có mày càng lúc càng dậy đó. Tôi tự vỗ miệng mình, nhỏ giọng trách mắng. Sau này không được làm mấy chuyện kiểu đó nữa. Trừng phạt xong, tôi lại bắt đầu ngâm nga hát tiếp tục thu dọn đồ đạc. Bỗng nhiên, một âm thanh cực kỳ nhỏ, nhưng lại vang lên rõ ràng, xuyên vào tay tôi. Tí tách Chiếc đĩa CD trên tay tôi rơi xuống nền nhà, giống như có ai vừa dõi nước lạnh lên người. Toàn thân và cả trái tim tôi cùng lúc đông cứng lại. Tại sao lại? Không phải mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Làm sao có thể? Lão giác, lão giác thôi có phải không? Tí tách Cảm giá sợ ngây óc quen thuộc, dọc sống lưng lại trở dậy. Tôi nghe thấy tiếng hai hàm răng mệnh, ba đập vào nhau lập cào. Vậy sao? Tôi thì thạo, thốt ra một câu yếu ớt tuyệt vọng đến mức chưa từng có trước nay. Vẫn chưa có thuốc sao? Hạnh phúc suốt mấy tháng qua chỉ là ảo cảnh trước khi chết thôi sao? Đây là cách hắn dùng để tra tấn tôi lần cuối cùng ư. Nếu vậy thì hắn đã đạt được mục đích rồi. bị ngay khi hắn một lần nữa xuất hiện bên cạnh tôi, mọi ngọt ngào và yên bệnh đều tan vỡ trong chốc lá. Tôi tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi đã trả lại hết cho anh rồi, vì sao anh vẫn chưa đây? Nước mắt lăn dài trên má, rời xuống đôi môi trùn trảy. Tôi vẫn không thể thoát được sao? Không khí dần dần lan ra một mùi la mơ hồ, Nhưng càng ngày càng nồng Đó là mùi phọt má lên Một thứ gì đó giống như bàn tay chậm rãi luồn vào tóc tôi Toàn thân tôi run trấy Da đầu tê dại Từng sợi lông dẫn đứng Cảm giác đó khiến tôi hiểu rất rõ Thư chạm vào tôi Không phải là con người Nó đang chậm rãi vuốt qua mái tóc tôi Tiếp tắt Anh là ác ma hả? Tôi ngại ngào, cổ họng đau rác như bị bớt nghẹn. Nếu như ngay từ đầu tôi biết rằng sẽ có ngày hôm nay, biết rằng tất cả yên bình kia chỉ là một ảo ảnh, thì vì sao anh còn để tôi tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc? Để tôi kịp nếm lại vị ngọt của cuộc sống, rồi chính tay anh nghiệt nát nó. Đùa giỡn lòng người đến mức này chỉ có thể là ma quỷ. Phí tắc Anh ta như đang cố tình trêu đùa. Ác ý luồn tay vào tóc tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ từng sợi tóc lướt qua ngón tay lạnh như băng ấy. Sợ hãi đã đến cực điểm. Tôi muốn chạy, nhưng đôi chân lại như một rễ, cứng đờ tại chỗ. Một làng gió lạnh như băng khẽ lướt qua. Bàn tay kia chậm rãi vuốt dọc theo vành tay tôi. Tôi không chịu nói nữa. Đầu gối mềm nhuốn, ngã khủy xuống đất. Hai tay ôm chặt đầu, truyền rảy cầu xin. Đừng tra tấn tôi nữa, buồn thà Hoặc là giết tôi đi Tôi không chịu nổi nữa, tôi sẽ điền mất Tiếc tách Không biết có phải là vì sợ hãi quá độ hay không Tiếc tôi đập loạn nhịp Hơi thở trở nên dồn dập Tầm mắt mờ đi như bể sương mù phủ kiến Trong mông lùng Tôi dường như đứng dậy Rồi bàn tay phía sau bắt đầu đẩy tôi đi về phía trước Tôi ngay dại đi theo Bây giờ Đang đi đâu? Lại là sân thưởng sao? Nhưng dù là đi đâu, tôi cũng không thể kháng cự được. Tôi chỉ có thể tuân theo. Dọc đường, có vài người quen nhìn thấy tôi. Họ lo lắng hỏi tôi có mệt không? Vì sao sắc mặt lại tái nhập như vậy? Tôi cố gắng nở một nụ cười méo mó, còn khó coi hơn cả khi khóc, rồi lại tiếp tục bị một lực vô hình kéo đi, như con trói bị giật dây. Tôi đi qua những hành lang xa lạ, đến một nơi chưa từng đặt chân tới, không đó là khu nào của bệnh viện. Bàn tay kê dừng lại trước một cánh cửa, cửa nhẹ nhàng mở ra. Tôi ngây người. Bên trong là một căn phòng đầy tiêu bản những hình thể méo mó ngâm trong dung dịch vàng nha. Trẻ sơ sinh hai đầu, cơ thể dị dàng, hài nhi chưa phát triển hoàn toàn. đầu người, cánh tay. Đuôi, nếu nơi này không phải bệnh viện, nếu tôi chưa từng thấy qua phòng tiêu bản ở trường, thì chắc chắn người bình thường vào đây đã hét lên kinh hoàng. Bàn tay vô hình lại đẩy tôi đi, dẫn qua những dãy tủ kính chật kín các mẫu vật im liềm, cho đến khi dừng lại trước một tủ tiêu bản Tôi chậm rãi ngỡn đầu, tầm mắt dừng lại thật lâu ở một cánh tay, ngâm trong bình phọt mô màu vàng cam ở ngăn thứ hai. Tí tách, giọt nước mắt tôi rơi xuống nện, hòa cùng âm thanh ấy. Bọn họ thật sự là sức sinh. Tôi nghiến răng, nắm chặt hai tay đến bật máu. Thì ra là vậy. Khó trách, rõ ràng tôn nhạc đã vô hình, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được bàn tay của anh ấy. Khó trách mỗi lần anh ấy xuất hiện. Trong không khí đều phản phớt mùi phọt ma lên nồng náo. Thì ra, tôn nhạc vẫn chưa lấy lại được trọn vẹn thân thể. Một phần của anh ấy vẫn còn bị giữ lại nơi nhân gian, bị giam trong chiếc bệnh này. Tí tách Đừng khóc nữa, tôn nhạc! Đừng khóc! Tí tách Tôi ruồn rảy đứng trên đầu ngón chân, giúp hết sức ôm lấy chiếc bệnh thủy tinh to nặng kia, ghi chặt vào lòng. Sợ rằng đôi tay đang run bẩn bẩn của mình Sẽ làm trời nó Làm tan nát tia chấp niệm cuối cùng chưa thể tiêu tan của anh ấy Tí tách Có ai trong đó vậy? Tôi giật mình quay phát lại Ở cửa Một người đàn ông mặc áo blue trắng Khuôn mặt quen thuộc Ông ta nhìn thấy tôi thì hơi sửng ra Sau đó chần chừ hỏi cháu là tiêu vũ có phải không? Tôi đoán ván Rồi như bừng tính Là ông ấy, cha của Tiểu Sáng Bác vụ Tôi khẽ gọi Giọng nghẹn lại trong cổ Tôi không thể dùng giọng nói bình thường Để đến gần cha của bản thân Mà chào hỏi Vì chính sự ích kỷ của ông ta Đã khiến mỗi bi kịch xảy ra Cháu ở trong này làm gì vậy Bác Kim thấy là tôi Thì vẻ cảnh giác liền dịu xuống Khuôn mặt hiền hòa nói Ờm cái thứ đó làm gì Mau đặt xuống, nơi này người ngoài không được vào đâu. Nhìn ông ấy thân thiết vẫy tay với mình, trong lòng tôi lại đau nhói. Bác, bác có biết cánh tay này là của ai không? Bác Kim ngẩn người rồi cười nói. <cười> Tiêu bản ở đây đều được lấy từ thi thể. Còn là của ai thì bác thật sự không đỏ, dù sao cũng không phải cắt từ người sống đâu. Không, cái này là lấy từ một người còn sống. Tôi nhìn ông ta cố nặng ra một nụ cười cưỡng gạo. Cái gì? Là lấy từ một sinh viên tên là Tôn Ngạc. Bác Kim chẳng nhớ nổi cái tên đó, vẽ mặt ngơ ngát. Tôi chỉ biết cười khổ. Thì ra ông ta đến cả tên của người đó cũng chưa từng ghi nhớ. Vậy mà đã hủy hoại cả cuộc đời anh ấy. Tước đi quyền được sống của anh ấy. Cháu nhắc cho bác nhớ nhé, anh ấy tên là Tôn Ngã Sinh viên trường đại học dự bác, mùa hẹn năm ngoái, anh ấy nhảy lầu tự sáng, rơi từ tầng 7 số, được đưa vào bệnh viện này cấp cứu. Cha của Tiểu Sáng sửng sờ một lúc lâu, rồi sắc mặt bỗng trắng bợt. Không nhớ ra sao, đó là kỳ nghỉ hè khi Tiểu Sáng cần gấp một quả thuận. Bác không quên chứ, một sinh viên nhảy từ tầng 7 số, nhóm máu trùng khớp với Tiểu Sáng, nên bác đã nói với cha mình là viện trưởng rằng... Ba, Tiểu sáng không thể chờ thêm được nữa. Cảm mẹ Bác Kim hoảng sợ nhìn tôi, lùi lại vài bước, không tin nói. Làm sao cháu biết được, sao cháu có thể biết được chuyện đó? Đúng vậy, sao cháu lại biết? Trước mắt tôi mờ đi, cổ họng ngẹn lại. Bác còn nhớ tiểu sáng chết thế nào không? Bác à, trên đời này thật sự có báo ấn đó. Bác Kim nhìn tôi sứng sợ, chậm trải lắc đầu. Không phải, thận của tiểu sáng là người khác hiến, cái chết của nó là, là... Ông không nói tiếp được, vì tôi biết rõ, mảnh thủy tinh ấy đã đâm xuyên thẳng vào chính giữa quả thận ghép của tiểu sáng. Bác, bác có muốn biết trong phòng 308 chúng cháu đã xảy ra chuyện gì không? Tôi cảm thấy mình lúc này như một ác quỷ, đang gặm nhắm từng chút lương tâm của người cha ấy. Năm người trong phòng bị giết, Mùa hẹn năm ngoái đều từng trải qua các ca phẫu thuật khác nhau. Mỗi người đều lấy đi một phần cơ thể của tôn Ngạ Cho nên, tôn nhạc phải đòi lại tần thứ, tần thứ một. Cả miệng. Cha của Tiểu Sáng đã phát điện, gào lên với tôi. Tiều Vũ, cháu nên đây kiểm tra thần kinh đi. Người cháu nhắc đến chỉ là một cái đã chết. Một người đã chết thì chẳng thể làm được gì cả. Người, quả thật đã chết, nhưng oán hận vẫn còn lại. Trời ơi, cây đắng nói. Bác không hề thấy hối hận sao? Vì con mình mà cướp đi quyền được sống của người khác. Lương tâm của bác chưa từng lên án sao? Vì sao chứ? Chỉ vì tô Ngạc là một cô nhì, không quyền không thế. Nói ra không ai truy cứu cái chết của anh ấy. Bác có thể tùy tiện quyết định sinh mạng của anh ta hay sao? Bác có từng nghĩ đến anh ấy đã buồn vẫy tuyệt vọng thế nào trước khi chết không? Anh ấy đã mang bao nhiêu oán hận khi nhìn thấy chính mình bị người khác hại chết. Anh ấy nhìn thấy các người dùng dao tách trời từng phận cơ thể của mình, dùng sinh mạng của mình để đỡ lấy tiền tài. Nếu bác mà tôn ngạc, bác sẽ mang bao nhiêu thù hận với thế gian này? Bác sẽ không nghĩ đến trả thù sao? Linh hồn bất cam của bác chẳng phải cũng sẽ hóa thành oan hồn, đi đòi lại tất cả từ những kẻ đã cướp đi mọi thứ của bác sao? Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Bác Kim suy sợp ngoài ngồi ngay cửa, nước mắt già nua chảy đầy mạc. Tiều Vũ! Cháu không hiểu được đâu, một người cha trở mắt nhìn sinh mệnh của con mình từ chút trôi đi, bất lực đến mức phát điên. Khi đó, đạo đức gì nữa chứ? Tất cả chỉ là lời nói ruộng, bác chỉ muốn tiểu sáng được sống, cho dù phải giết người, bác cũng không tiếc. Tiểu sáng là sinh mệnh của gia đình này, nó chết rồi, nhà này cũng rực đổ, cháu có hiểu không? Tiểu sáng quan trọng hơn cả mạng sống của bác, nếu có thể, bác sẵn sàng dùng mạng mình để đổi lấy nó. Nhưng mà, nhưng mà... Bác kìm đau đớn nói Khuôn mặt như tàn ná Tiểu sáng từng có một anh trai Bị bệnh giống hệt nó Khi đó trong nhà chỉ có nhóm máu của bác là tương thích Bác không do dự Mà hiến cho nó một quả thận Nhưng sau phẫu thuật lại xảy ra phản ứng thải ghép Rồi đến lượt tiểu sáng Của mày hành hạ bởi căn bệnh ấy Cháu có hiểu được cảm giác đó không Dù đã dùng hết cách Kết quả vẫn như vậy Mà lúc đó không có nhiều người hiến thận để cứu tiểu sáng Bác chỉ muốn cứu nó Cứu đứa còn cuối cùng của bác Nhưng cuối cùng Người gánh chịu báo ấn lại chính là Tiểu Sáng Đứa con mà bác không muốn làm tổn thương nhất Tiểu Sáng nghĩ thơ Nếu cô còn sống Biết rằng quả phận trong người mình Đến từ một người anh bị sát hại Cậu nhất định sẽ khóc cản nước mắt Đau lòng đến chết Sẽ như thế Tôi biết cậu sẽ như thế Vì cậu rất hiền lành Nhưng sự hiền lành cuối cùng ấy Cũng đã bị tội ác của người lớn nuốt dẫn Có lẽ tồn nhạc Mang trong mình oán hận Hiểu rất rõ ràng Cách trả thù tàn khốc nhất Không phải là giết chết kẻ thù Mà là phá hủy tất cả những gì Quan trọng nhất với hắn Cho nên cái chết có tiểu sáng Trở thành sự trừng phạt sâu sắc Và bi thương nhất cho kẻ phạm tội Vì sao lại thành ra thế này Vì sao lại thành ra thế này Bá Kim đau đớn Khóc trống lên Tiếng nước nở thảm thiết khiến tim tôi như bị giao cấp Tôi cúi đầu nhìn bình tiêu bản trong tay, bước tới gần ông, nhẹ nhàng đặt nó xuống, trầm giọng nói. Đây là phần chấp niệm cuối cùng của tôn nhạc, cũng là kết quả từ quyết định sai lầm của bác. Vậy nên, bác phải kết thúc bi kịch này. Tôi đưa tay bác đặt lên bình tiêu bản nắm chặt lại. Hãy để tôn nhạc được y nghỉ cũng để cho hận thù và tội nghiệp này chấm dứt. Tôi bước ra khỏi phòng tiêu bán, quay đầu nhìn thoáng qua bác kim đang ngồi dưới đất khóc đứt nở. Tôn ạ, anh có nghe thấy không? Đó là nước mắt hối hận, có lẽ đã quá muộn, nhưng xin anh hãy tha thứ cho sự điên cù của một người cha yêu con. vậy ông ấy đã phải trả cái giá bì thảm nhất, nỗi đau xé lộn, suốt một đời một kiếp. Tôi quay người lại, nhanh chóng trời khỏi tòa nhà. Âm thanh giọt nước vang lên rồi dần xa, ngừng lại ở nơi nào đó phía xa, không còn đuổi theo tôi nữa. Hết vỉ thanh một Vĩ thanh 2 Đi ra khỏi tòa nhà, ánh nắng chói chang làm đau rác ngay mắt tôi. Chói chan đến mức tôi kìm lòng không đặn mà chảy cái nước mắt, làm thế nào cũng không dừng lại được. Tự vũ, cậu chạy đi đâu vậy, làm tôi tệ muốn chết. Thanh âm nói giận đùm đùng của viên phi truyền đến. Tôi mở to mắt nhìn về phía hắn, sau khi viên phi nhìn thấy thần sắc của tôi, thì trở nên hoảng sợ, cuốn quyết ôm hờ lấy tôi, lo lắng hỏi. Cậu làm sao vậy? Thấy khó chịu sao? Vì sao lại khó? Bởi vì ánh mặt trời rất chói mắt. <cười> tôi ôm lấy hắn, tình cảm kìm nén rốt cuộc cũng được phát tiếc, rơi lại không ngừng. Để cho tôi khóc một chút, đem toàn bộ nước mắt đời này khóc hết ra. Sau này tôi sẽ không bao giờ Không bao giờ khóc nữa Được không Tôi rất muốn khóc Để tôi khóc ra có được không Tôi vừa khóc Vừa nói với viên phi bộ dáng sợ hãi Hắn ôm chặt tôi không ngừng trấn an Được được được Muốn khóc thì cứ lớn tiếng khóc ra Có tôi cùng cậu Tôi càng quấy mặt sức trút hết tâm tình Giống như kẻ điên nói những lời không ai hiểu nổi Khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem Viên Phi ôm nhô vừa dỗ dành, vừa phá trọ, nhưng vẫn thấy tôi khóc không ngừng. Kết quả gấp đến độ, mắt cũng đỏ hoe. Cuối cùng, tôi cũng bị phẻ mặt của hắn chọc cười, trên mặt vẫn còn vươn nước mắt. Nhưng lại cười to không ngừng, Viên Phi tức tối, mắng tôi là thằng điên. <cười> ngày hôm sau, tôi xuất viện. Hai ngày sau, Bệnh viện Nhân dân truyền ra một vụ bê bối kinh người. Con trai viện trưởng đã đầu thú trước cảnh sát, khai ra mùa hè năm trước, sinh viên ở một trường đại học được đưa vào viện. Vị xuất thân cô nhi mà không được bệnh viện cứu chữa, còn lấy bộ phận để cấy ghép vào người cháu trai đang bệnh tình nguy kịch của viện trưởng. Ngay tức khắc, tin tức này oanh động cả nước, khi cảnh sát tìm hiểu ngọn ngộ, lại ra ra trong viện có bao nhiêu vụ buôn bán giao dịch ngầm bộ phận cơ thể. Số người liên quan vượt qua tưởng tượng của người bình thường Trong lúc nhất thời Tấm mạng đen ở nhiều bệnh viện không ai biết Cũng bị báo chí không kiên nải và trần Vô số nhân sĩ nổi danh trong giới y học bị thất thế Cũng có rất nhiều người nhà bệnh nhân Tham gia mua bán bị điều tra Danh dự của toàn bộ các bệnh viện Đều có nguy cơ bị đe dọa Người người đều thấy bất an Sau đó Những bác sĩ có liên quan đến chuyện cố ý mua sát sinh viên giữ Bắc tôn Nhã đều bị trừng phạt. Kiềm báo vụ vốn phải chịu tử hình, nhưng vì ông đã chủ động tự thú, cũng như thật lòng hối lỗi, cho nên hoảng tử hình, tước đi quyền lợi chính trị suốt đời. Kiềm viện trưởng bị kết án ở tù chung thân, tước đi quyền lợi chính trị. Những nhân viên liên quan khác lần lượt căn cứ theo tình tiết nghiêm trọng mà bị tuyên án thời hạn từ 10 năm đến 30 năm tù Vụ scandal làm chấn động kinh giới y học cả nước này Trải qua sau hơn 9 tháng điều tra, rốt cuộc cũng được đặt dấu chấm hết Tôi buông xuống tờ báo trong tay, lót xuống cỏ, sau đó mới ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng gọi lớn của viên phi Tiểu vũ, tìm được rồi, ở bên kia Tôi đành phải đứng lên, đem báo pho thành một cục, ném vào trong thùng rác. Lúc này, tôi cùng Viên Phi đang trong một khu nghế trang ở ngoài ổ. Chúng tôi rốt cuộc cũng tìm được một thế giới nhỏ nhỏ, thuộc về tôn Nhã giữa bức tường hải cốt nghiêm trang. Viên Phi đào xuống bó hoa trong tay, nhẹ giọng nói với dì ảnh của tôn nhạc. Tôn nhạc, tôi biết tôi nợ anh cả đời này vẫn chưa trả hết, cho nên... Kiếp sau xin anh nhất định phải tìm đến tôi. Phần tình cảm này, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Tôi lắng lặng nhìn sừng mặt của Viên Phi. Vẽ mặt thành kính nghiêm túc của hắn lúc này, quá là anh Tuấn, khiến kẻ khác tim đập thình thịt. Viên Phi cắm nhang vào giữa lương hương nhỏ, quay đầu lại hướng tôi, nhớt miệng cười. cười. Đừng nóng giận nha, kiếp sau cậu cũng có thể đến tìm tôi. Hả? Tôi ra vẻ kinh thường mà trợn trắng mắt, kỳ quái nói. Đừng có nói kiếp sao, đời này tôi cũng không nhất định phải cùng cậu làm gì đó. Đại nhân lo xa quá à. Cậu dám hả? Viên Phi nghiếm trăng nghiếm lời trừng mắt nhìn tôi. Sau đó nhìn về phía ảnh chụp tôn nhạc, nói. Tôn ạ, tối nay anh giúp tôi tiến vào giấc mơ của cậu ấy mà hâm dọa thật kỹ. Cậu ấy thường xuyên trong chọc tôi đó. Tôi cười, đá hắn một cước viên phi lúc này mới thu hồi vé mặt cười lưu manh. Cậu cũng thắp một nén nhạc đi. Ờ, tôi lên tiếng, chăm ba nén nhạc, mặt hướng tôn nhạc. trong phút chốc, tâm tư như thủy triệu lên xuống. Tôn nhạc, tuy rằng tôi không biết anh, chúng ta cũng chưa từng nói chuyện qua. Nhưng mà, tôi thật sự rất tiếc nối Nếu khi anh còn sống, mà tôi được quen biết anh thì tốt rồi. Chúng ta nhất định có thể trở thành bằng hữu tố. Tôi kỳ thực, còn có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa là một câu. Hy vọng đời sau, anh sẽ thật hạnh phúc. Không còn phải có cuộc hội ngộ bi thảm như vậy. Không cần phải oán hận đối với trần gian như vậy. Không cần phải dùng máu tươi để gột rửa tội ác. Bởi vì, kiếp sau, có chút phúc chân thành của tôi cùng viên phí. Tôi đem nhang cắm vào trong lưu hương. Lúc này, một nam một nữ đã đi tới, tò mò qua sát tôi cùng viên phi. Các cậu là bạn của tôm nhạc hay sao? Tôi không khỏi nhìn về phía nam nhân xa lạ đó. Anh ta cởi mở, nở nụ cười. cười. Các cậu khỏe không? Tôi là bạn học của tôm nhạc. Trước kia là lớp trưởng trong bang của cậu ấy. Tôi gọi là Vương Mạnh. À, chào anh. Tôi cùng viên phi bắt tay anh ta. Thật hiếm thấy, tôi có nghĩ ngoại trừ tôi còn cô ấy, sẽ không có ai đến. Không ngờ các cậu vẫn nhớ đến cậu ấy, thật là có tâm. Vương Minh cười, chỉ qua cô gái đứng bên cạnh. Đây là vợ của tôi, Mã Tiểu Ánh, mối tình đầu của cô ấy chính là tôn nhạc. Cho nên đến bây giờ, vẫn nặng nặng đòi tôi dẫn cô ấy theo đến đây. Mã Tiểu Ánh vừa giận vừa thẹn, nhéo Vương Minh. Vương Minh cường điệu gạo khóc kêu oai oái chọc cho cả đám đều phải bật cười. Đúng rồi, còn do thỉnh giao. À, tôi gọi là Viên Phi, cậu ấy là Tiêu Vũ. Viên Phi sau khi giới thiệu xong, cười nói. Trước kia tôi có nghe tôm nhạc nhắc tới anh. Anh ấy nói nhân duyên trong lớp cũng không được tốt lắm. Nhưng anh rất dấu cố anh ấy. Anh ấy thật sự rất cảm kích. Vương manh ngượng ngùng gái gãi đầu, dường miệng nở nụ cười. <cười> cậu ấy thật sự nói như vậy hả? <cười> Xem ra tâm huyết nỗ lực của tôi Cũng không ổn với mà Tên kia cả ngày cũng không chịu nói chuyện nhiều hơn một câu Hỏi có ấy chuyện gì Cậu ấy cũng chảy một mình mỉm cười Hãy tôi cũng không rõ Trốt cuộc là cậu ấy chán ghét tôi Hay xem tôi là bạn Buồn phiền rất lâu đó Sau khi nói xong Vương Minh nhìn tôi từ trên xuống dưới Bỗng nhiên nói Cậu trước kia có phải học trung học bộ Tiêu vũ bằng bà Tôi có chút tình ngạc Đúng, sao anh biết Thật là cậu hả? Vương Manh lập tức thoải mái cười to. <cười> thì ra cậu thật sự là bạn của cậu ấy sao? Cái tên con nhà kia bình thường rất ít nói. Nhưng mỗi khi nhắc đến cậu thì lại nói rất nhiều. Còn nói rằng cái đời này, người mà cậu ấy muốn vẽ nhất chỉ có một người là cậu. Rất muốn nói chuyện với cậu nhưng lại không dám. Vốn tưởng rằng cậu ấy mang theo sự tiếc nối đó mà đã đi. Không ngờ hai cậu lại quen biết nhau. Thật là tốt quá. Tôi trợn tròn hai mắt. Anh Tài đang nói cái gì vậy? Vương Manh tấm tắt nói Tôn Nhạc rất giỏi vẽ tranh phong cảnh Nhân rất ít khi vẽ người Thật ra nhân vật trong tranh của cậu ấy vô cùng sinh động Nhân cậu ấy nói rằng Người mẫu có thể khiến cậu ấy muốn vẽ thì quá ít Tôi nói Sao tôi thấy cậu quen mắt như vậy? Thì ra cậu chính là tiêu vũ Trong bức vẽ tả thực của cậu ấy Chỉ có mỗi cậu Có vẻ mặt vui giận vui mừng bi thương Tôi vẫn luôn nói hai ngồi nhất định rất thân thiết Nếu không thì làm sao cậu ấy có thể vẽ ra nhiều vẻ mặt của cậu như thế Cậu ấy lại phủ nhận rằng Ngày có nói chuyện với cậu cũng chưa từng Chỉ là tưởng tượng mà vẽ ra thôi Tôi ngờ ngã Không biết nên phản ứng như thế nào Nói đến đây Vương Manh bổng ngưỡng ngùng gái gái đầu Cậu cũng biết tên tiểu tử tôm nhạc kia có vẻ ngoài rất đẹp Cho nên thường có người nghi ngờ cậu ấy là đồng tính Kết quả là còn có người hỏi tôi tại sao cậu ấy không có người yêu Hay Nghĩ lại cũng thật có lỗi với cậu ấy Lúc đó tôi cũng tự nghi ngờ Còn nghĩ rằng người đó là cậu Cho nên đã nói với bọn họ rằng Tôn Nhạc có cảm tình với một nam học sinh trung học Kết quả càng đồn càng quá đáng Cuối cùng tất cả đều nói rằng Tôn Nhạc có người yêu là học sinh trung học May mà lúc đó tôi chưa nói ra tên của cậu Nếu không thì thật là phiền phức đó Hóa ra, học sinh trung học kia chính là cậu. Viên Phi kinh ngạc nhìn tôi. Người đã tạo cơ hội cho cậu ấy quen biết tôn nhạc chính là tôi. Thật ra không lâu trước đây, tôi đã mơ hồ hiếu tra Tôn nhạc chưa từng có ý định làm hại tôi và Viên Phi. Cho nên, anh ấy luôn đi theo sau Viên Phi. Vào ban đêm không kiềm chế được tình cảm mà chạm vào Viên Phi. Đó không phải là báo thủ mà là một linh hồn yêu thương viên phí đang biểu đạt tình yêu. Còn tôi, đối với anh ấy mà nói hẳn là sự tồn tại của người thứ ba, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự bị đe dọa. Chỉ có một lần duy nhất, đó là khi tôn nhạc đẩy tôi xuống cầu thang. Khi đó, có lẽ là bởi vì tôi đã bán đứng viên phí, khiến anh ấy tức giận phải không? Dù sao, viên phí đối xử với tôi rất tốt, tôn nhạc đều thấy tận mắt, Cho nên khi tôi trong lúc nguy cấp phản bội viên Phi anh ấy mới tức giận đến phít nửa giết tôi. Ngay từ đầu, mục tiêu của tôn nhạc không phải là chúng tôi, người gặp nguy hiểm cũng không phải là chúng tôi. Nhưng tôi và viên Phi đều mang trong lòng nói sợ hãi đối với thế giới bên kia, mà biến tôn nhạc thành yêu ma. Đối với sự tồn tại của anh ấy, mà một nỗi kinh hoạt sâu sắc, nên mới liều mạng chạy trốn, né tránh. Trong từng tiếng thét sợ hãi chói tay gần như suy sợ Không có một lần nào anh ấy thật sự gây tổn thương cho chúng tôi Anh ấy chỉ lặng lẽ đi theo chúng tôi Lặng lẽ dõi theo Có lẽ là muốn tự trên người tôi và viên phi Tìm kiếm một phần giấc mộng mà anh ấy chưa thể trọn vẹn Mà chúng tôi lại xem linh hồn đáng thương đó như một cơn ác mộng Bây giờ tôi lại hiểu thêm Thì ra tôn nhạc lựa chọn tôi cũng không phải là không có nguyên nhân. Từ trước khi tôi biết đến sự tồn tại của anh ấy, anh ấy đã luôn giỏi theo tôi. Có lẽ, lần đó tôi hiểu lầm chuyện mặc áo khóa của viên phi, nơi mới bị tôm nhạc chạm vào vệnh tay. Là tôi đã nghĩ sai rồi. Tôm nhạc sao có thể không phân biệt được người mà anh ấy yêu là ai chứ? Hành động của ngày hôm đó của anh ấy chính là... Bởi vì anh ấy thật sự muốn chạm vào tôi Lần cuối cùng ở bệnh viện Anh ấy dùng tay nhẹ nhàng luồn vào tóc tôi Mà tôi lại vì quá sợ hãi Mà coi trứng ngồi lại Hỏi anh ấy là Anh là ác mạ sao? Tôn nhạc khi đó mang tâm tình thế nào Khi nghe tôi nói ra những lời này Anh ấy chưa từng làm tổn hại tôi Ngược lại Tôi vẫn luôn dùng lời nói và hành động làm tổn thương anh ấy, hiểu lầm anh ấy. Tôi sai rồi. Ngay từ đầu, tôi đã đoán sai tất cả. Đối với tôn nhạc, tôi chưa từng đoán đúng một lần nào. Tiểu vũ, cậu sao vậy? Sao mặt rất kém đó? Vườn manh lo lắng hỏi, chậm rãi khẽ nhết khóe miệng. Tôi lộ ra một nụ cười nhàng nhá. <cười> tôi và tôn nhạc là bạn tốt. Bạn vô cùng vô cùng tốt luôn. À, vườn về có lẽ không hiểu rõ Vì sao tôi lại không đầu không đuôi Mà nói ra câu như vậy Nhưng tôi cũng không quan tâm Tôi chỉ hy vọng Dùng tâm tình chân thành nhất Nói ra những lời này Để tôm nhạc có thể nghe được Những lời thật lộn từ tận đáy lòng tôi Nếu Trước khi anh gặp chuyện không mấy Tôi có thể quen biết anh Có lẽ kết quả hôm nay Sẽ hoàn toàn khác Phải không? Tôn nhạc. Đúng rồi, đúng rồi. Vương manh đắc ý, dào dạc, vuốt bụng Mã Tiểu Ánh, nói. Nói nổi cho các cậu biết nha, tôi sắp làm ba rồi đó. Giọng điệu hoàn toàn giống như một đứa trẻ đang khoe khoang Mã Tiểu Ánh yêu kiều trừng mắt, liếc hắn một cái. Giả vợ nói nhỏ cái gì, anh còn thiếu cái loa phóng hoành thế giới đó. Viên Phi cười cười chúc mừng bọn họ. Tôi ngơ ngát nhìn bụng Mã Tiểu Quánh hơi nhô lên. Bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khác thường, giống như vô lúc lần trước đây tôn ngạc gợi ý cho tôi. Khóe miệng tôi chậm rãi, chậm rãi công lên. Đã đặt tên chưa? viên Phi hỏi. Chưa đâu, thật đau đậu đó. Vương Phi nhớ mày, cũng không biết là trai hay gái, phải chuẩn bị hai danh sách đây. Hay là... Tôi nhẹ nhàng nói. Gọi nó là nhạt nhạt đi, hy vọng nó mãi mãi vui vẻ hạnh phúc. Nhạc nhạc, Vương Phi và Mã tiểu oánh nhìn nhau một lát, rồi cùng nó nụ cười. Vương nhạc nhạc, một cái tên rất hậu, bất luận là con trai hay con gái đều dùng được. Cứ quyết định như vậy đi, gọi là Vương nhạc nhạc. Vương manh cười, nắm lấy tay tôi. Cảm ơn cậu nhé, Tiêu Vũ, để đầy tháng nhất định anh phải đến đó. Anh này, ngoại sinh còn chưa có, mà biết lúc nào để mời. Mã tiểu Ánh cười mắng. Bốn người lại vui vẻ trò chuyện thêm một lúc. Tôi và Viên Phi mới cáo biệt vợ chồng Vương Mạnh. Khi xoay người chuẩn bị trời đi, Vương Mạnh bỗng gọi chúng tôi lại. À đúng rồi, truyết nữa thì quên mất. Sinh viên tên Ngô Phạm kia vẫn còn hay đã mất rồi? Gần đây thế nào? Tôi sướng sợ. Ngô Phạm hả? Anh ấy đi đất rồi. Thật sao? Thật đáng tiếc. Vương Mạnh nói. Năm đó sau khi tôn nhà cập chuyện không may... Vốn ngoại trường sau khi hỏa tán Chỉ định làm hậu sự qua loa Là cậu ấy đã động viên sinh viên trong khoa chúng tôi Cũng ký tên Góp tiền mua cho tôn nhạc một linh vị trong nghĩa trang Vất vả rất lâu mới mua được Một mảnh đất phong thủy nhỏ nhỏ Lúc đó tôn nhạc mới có nơi yên nghỉ Thật sự rất cảm cái cậu ấy Vì một người không quen biết Mà tận tâm tận lực như vậy Tôi ngây người một lúc lâu Rồi chậm rãi nói Thì đã là vậy Ngô Phạm thật sự đã là một vị rất tốt Đương nhiên rồi. Thôi, chúng tôi đi đây. Các cậu đi thông thả nhé. Hẹn gặp lại. Lại một lần nữa từ biệt vương manh, khóe miệng tôi lại khẽ công lên. Thì ra là vậy, thảo nào tôn nhạc cho ngô phàm thêm một cơ hội. Thảo nào ngô phàm trở thành người duy nhất trong bọn họ được may mắn. Cậu cười cái gì vậy? Viên Phi tò mò hỏi. Tôi chứ đang nghĩ. Tôi dịu dàng miếm cười với hắn. <cười> Trên thế giới này, không có ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên mà thôi. Hả? Tôi không để ý tới viên vị đang há miệng ngơ ngát, nhanh chóng chạy vượt lên. Viên phì gọi tên tôi đuổi theo sau lưng. Tôi càng cười lớn, nhanh chóng chạy trốn. Mãi đến khi một thanh âm xuyên vào trong tay tôi. Tiết tách Tôi bỗng nhiên dừng bước. Viên phì đuổi theo lập tức nhanh chóng bắt lấy tay tôi. Hắn trợn nói, "Tiêu Vũ, tất cả đều đã kết thúc rồi." Tôi ngẩng đầu lên, nhìn tinh thần lo lắng của viên vị, buồn cười miệng, tôi nhẹ nhàng lấy khỏi tay hắn, đề đánh bồn đỡ tay trang bị cho du khách. Đường ống thoát nước bị nghẽn, khiến cho bồn nước trở thành một cái máng chứa đầy nước. Nước từ vòi không được thoát chạp tụ lại thành giọt, chậm rãi rỉu xuống nhẹ nhàng rơi. Tôi đưa tay đặt lên chốt đóng mỡ của vòi nước, liều mạng khống chế cơn run trảy theo phản xạ có điều kiện, hết sâu một hơi. Trước mắt, dường như nhanh chóng hiện lên tất cả những chuyện cũ. Bắt đầu từ trò chơi kia, mọi bi thương, thống khổ, tra tấn, sợ hãi, đều đó là ác mộng của ngày hôm qua. Tôi từ từ thở ra hơi dài ấy, như thể đem toàn bộ cảm xúc tiêu cực mà quán trải nghiệm này gây ra. Theo hơi thở đó mà quét sạch khỏi đầu óc chỉ để lại rung động khắc sâu vào trong tim, cả đời khó quên. Tôi nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng vặn chặt vội nước, nhìn giọt nước cuối cùng rơi vào bộn. Tiếp tách, tôi biết lần này thật sự đã kết thúc rồi. Tôi xoay người nhìn viên phi đang đứng cách đó không xa, với vẻ mặt quan tâm, bỗng nhớ đến một ngày nọ. Hắn từng rất nghiêm túc hỏi tôi một câu, mà tôi vẫn chưa trả lời hắn. Vì thế, tôi mỉm cười với Viên Phi. <cười> Đừng rời xa nhau nữa, có được không? Viên Phi sứng sợ, vẽ mặt rõ ràng thay đổi, vừa mừng vừa sợ. Trong lòng tôi tràn đầy ấm áp khi nhìn thấy chuốt biến hóa nhỏ đó của hắn. Không ngờ, mặt hắn bỗng trầm xuống. Bây giờ tôi không trả lời cậu đâu. Tại sao? Tôi ngạc nhiên, ngàn giọng hỏi. Mà, bởi vì lúc đó tôi hỏi cậu, cậu cũng đâu có lập tức trả lời, mà phải đợi đến 9 tháng 28 ngày sau mới trả lời. Ba chấm, tôi trợn mắt. Chỉ có quỷ mới tính toán hẹp hòi rõ ràng như vậy. Tôi chính là con quỷ hẹp hòi đó đó. Viên phi làm bẩm đá. Tôi bật cười, vài bước nhảy đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm tay hắn, hẻ nói. Vậy thì tôi chờ cậu 9 tháng. viên Phi mỉm cười gật đầu, chết chặt tay tôi. Nụ cười trên mặt tôi trông rất vô tư, nhưng trong lòng lại thầm nhủ. Tôi nhiều nhất cho cậu thêm 9 tiếng 28 phút nữa, để cậu phải tự đầu hàng với tôi. Chủ ý đã định, tôi cười càng ngọt nhỏ hơn. khoang thai rời có nghĩa trang, một giọt nước từ chiếc vòi phía sau chậm rãi, chậm rãi, nhỏ xuống, ống ánh trồng xuống, Tự tự rơi vào làn nước Khẽ khuấy lên một vòng gợn sóng Bàn lên tiếng thành thủy Tiếp tắt Hết trường Vĩ Thành Hoàng Chính Văn Vậy là lại kết thúc thêm một câu chuyện hay rồi nè Các bạn có cảm nghĩ gì về bộ chuyện này hay không? Comment bên dưới để chúng ta cùng trao đổi nhé Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc Chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào những câu chuyện tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả các bạn.